chương chính còn lại một mình bani giếm mũi vào cửa sổ phòng ngủ của trên nó nhìn thấy Simon và trên ngước nhìn lên và dãy tay chàoo nhưng ông Mary chỉ đi thẳng không liết ngang liết dọc bóng dáng cao gầ của ông chìm dần và bóng tối bani mỉm cười một mình nó biết rất rõ cái dáng đi cảuyết ấy nó nhìn theo ba người cho đến khi không còn thấy gì nữa trong bóng tối Ngoài những ngọn đèn trong làng đang nhảy nhó trên mặt biển gợn sóng tối tâm Giữa những con thuyền như những bóng ma Thuyền nhà Quy không hề có ánh đèn Nó quay đi khỏi cửa sổ, khẽ thở dài chán nản chỉ bị bỏ rơi Để tự động viên, nó nắm chặt hơn cái hộp kính diễn dọng Mà Simon đã trang trọng đưa cho nó khi lên chào tạm biệt Ngay lập tức nó cảm thấy dễ chịu hơn Nó là một hiệu sĩ được tin tưởng, giao phó một nhiệm vụ thiên liêng. Nó đã bị thương trong chiến đấu, nhưng vẫn hết mình bảo vệ tài liệu bí mật. Nó nhẹ nhàng co từng chân lên và nhăn mặt đau đớn, vì lớp da ở đầu gối bị căng. Biết bao kẻ thù lẫn dẫn xung quanh đang cố tìm kiếm tài liệu bí mật mà nó đang nắm giữ, nhưng không tên nào trong số bọn chúng có thể lại gần. Thôi nào quay trở lại giường ngủ đi cậu. Tiếng bà Paul bất ngờ cất lên sau lưng nó Bonnie quay lại Bà Paul đang đứng lù lù Ở lối cửa ra chào Nhìn nó Ánh đèn từ chiếu nghỉ sáng khắp người bà Theo bản năng Những ngón tay của Bonnie nắm chặt hơn Cái hộp kim loại mát lạnh Và nó tiến về phía bà Bước nhẹ trên đôi chân trần Bà Paul lùi người một chút Về phía chiếu nghỉ Để nhường lối cho nó qua cửa Khi nó đi ngang sát qua bà Bà tò mò dơ tay ra, dỡ lấy cái hộp. Cậu có cái gì thế? Bà giật cái hộp ra khỏi tầm tay của bà, và dội nặng ra một tiếng cười. A nó có nói thật tự nhiên. Một cái kính chuyển vọng cháu mượn của ông thuyền trưởng đó ạ. Nó tốt lắm, mà có thể nhìn thấy tất cả thuyền trên dịnh đi ra khơi. Cháu tưởng là cháu có thể nhìn được anh chị với ông đi xuống bến cảng nữa. Nhưng cho bóng tối thì chẳng ít gì. À, ra thế. Bà Paul có vẻ không tò mò nữa Lạ nhảy Tôi chưa thấy ông thuyền trưởng dùng ống dọ bao giờ Nhưng trong già này Có rất nhiều thứ kỳ hoặc Chắc chắn là có nhiều thứ mà tôi không biết Chúc bà ngủ ngon bà Paul Bà Nhi nói Và đi về phòng của mình Chúc cậu ngủ ngon Bà Paul nói Nếu cần gì thì cứ gọi tôi nha Chắc lát lửa là tôi cũng đi ngủ thôi Cái thời mà tôi phải thức chờ đợi Những người đánh cá đã qua rồi Bà Paul đi xuống và ánh đèn nơi chiếu nghỉ phục tắt. Bonnie bật đèn ngủ cạnh giường và nhẹ nhàng đóng cửa. Nó cảm thấy không an toàn nhưng vẫn hào hứng khi ông Mary không có ở nhà. Nó nghĩ tới việc kéo cái ghế ra chặn cửa xong lại thôi vì e rằng Simon sẽ bị ngã lộn qua ghế khi trở về. Và nó cũng chẳng muốn để ai đó tưởng rằng nó cảm thấy lo lắng gì phải ở một mình. Nó mang bảng viết cổ ra để nhìn lần cuối trước khi đi ngủ Cũng là để đoán xem Simon và Jen có thể tìm thấy cái gì từ bóng của cột đá kia Nhưng nó không nhìn thấy gì trong bức vẽ sơ sài những cột đá dưới mặt trăng Bỗng nhiên cảm thấy buồn ngủ Nó cuộn tắm da lại và tắt đèn Rút vào chăn với cái hộp nắm chặt ở trước ngực và ngủ thiếp đi Nó không rõ cái gì đã đánh thức mình vậy Trong lúc nửa tỉnh nửa mê Ai còn đè những tiếng động tưởng tượng. Nó thấy mình đã tỉnh và căn phòng vẫn tối. Không có tiếng động gì ngoài tiếng y ầm không ngớt của biển cả. Chỉ rất khẽ ở phía này của ngôi nhà, nhưng luôn rõ mồn một. Mồ. Bằng vào các giác quan đang căng lên, cố tìm kiếm tiếng gì đó. Nó biết rằng phần nào đó trong con người nó vốn vẫn chưa hoàn toàn ngủ hẳn, đang báo động cho nó rằng có một hiểm họa cận kề. Nó nằm im, không động đậy Nhưng chẳng nghe thấy gì Rồi có một tiếng kẹt rất nhẹ ở đằng sau Phát ra từ phía cửa Bà Nì cảm thấy tim mình đập nhanh hơn Nó đã quen với tiếng động vào buổi đêm Căn hộ của nhà nó ở London Là một phần của một ngôi nhà rất cổ suốt đêm Cứ có những tiếng kẹo kẹt, trì rằm Như thể các bức tường và sàn nhà đang thở dậy Mặc dù ở đây nó chưa bao giờ tỉnh giấc đủ lâu để lắng nghe Nó đoán ngôi nhà sáng cũng tương tự thế Nhưng tiếng động này Không hiểu sao lại không có vẻ thân thiện Bà Nhi làm giống như ở nhà Mỗi khi nó tỉnh giấc Nghe thấy tiếng động lạ Giống tiếng trộm Chứ không hẳn là tiếng kẹo kẹt thông thường Trên nền nhà Nó làm động tác ngáp Cằn nhằn và ớ mấy tiếng nho nhỏ Mà người ta thỉnh thoảng hay làm khi đang ngủ Rồi lật người Giống như đang trở mình Chứ không phải thức dậy Lúc lật người Nó mở hé một mắt Đảo nhìn quanh căn phòng thật nhanh Ở nhà khi làm như thế Thường là nó chẳng nhìn thấy gì cả Thế là nó lại ngủ tiếp Và cảm thấy mình thật ngốc nghếch Nhưng lần này thì khác Một giờ sáng rất mỏng Đủ cho nó thấy cánh cửa đã mở Và gần đó một ngọn đèn pin nhỏ Đang liêng ngang qua phòng Ánh sáng từ đèn pin sửng lại Khi nó động đậy Bà rút vào chăn Trong tư thế mới Nằm yên và thở thật đều Trong vài phút Trong khi mắt vẫn nhắm nghiền Dần dần nó thấy những tiếng động nhỏ Lại vang lên Nó nằm lắng nghe Băng quăng nhiều hơn là sợ hãi Kẻ nào thế? Chúng đang làm gì? Không thể là kẻ nào đó Muốn đập dở sọ mình Nó bụng bảo dạ Bằng không chúng đã đập cho mình Một phát dở sọ từ trước rồi Chúng không muốn đánh thức mình vậy và chúng không muốn gây tiếng động. Chúng đang tìm gì đó. Bani mò mẫm dưới chân, cẩn thận để không lộ bất kỳ dấu hiệu chuyển động hay phát ra tiếng động nào. Cái hộp vẫn ở đây, và Bani siết chặt lấy. Rồi nó lại nghe thấy tiếng động khác. Người đang di chuyển em ru quanh phòng nó trong bóng tối vừa khịch khịch mũi rất khẽ. Âm thanh hầu như không thể nghe nổi, nhưng Bani nhận ra Đó là tiếng khịch khịch Nó đã từng nghe rồi Nó ngoát miệng cười thầm nhẹ nhõm Và thấy các bóp cơ của mình dãn ra Đón rén nó thò tay ra khỏi chăn Dương về phía chiếc bàn cạnh giường ngủ Và bật đèn Bà Paul nhảy dừng lên Đánh rơi đèn pin xuống nền Kêu cạch một cái Và đưa tay lên ôm ngực Trong vài giây bani bị lóa mắt Bởi thứ ánh sáng đột ngột Chiếu khắp căn phòng Nhưng nó cũng kịp chép mắt để nhìn cho rõ sự thất vọng và ngạc nhiên trên mặt bà. Bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nở một nụ cười rất tươi như thể làm nó yên lòng. Ôi thế đấy, tôi cứ tưởng là tôi đã không làm cậu thức giấc. Tiếc quá tôi xin lỗi, tôi có làm cậu sợ không? Bà Nhi hỏi thẳng thừng. Bà đang làm cái gì ở đây thế bà Trôn? Tôi lên xem cậu có khỏe không và ngủ ngon không? Và tôi định nhân thể mang cái cốc bẩn của cậu xuống rửa Cùng với mấy thứ dưới kia nữa Ban lấy cậu uống hoa ở trên lầy Nhớ không? Cậu chúa phụ hộ cho thằng bé Bà âu yếm nói thêm nó vẫn còn chưa tỉnh hẳn kìa Bunny ngạc nhiên nhìn bà Nó thấy buồn ngủ thật Nhưng không buồn ngủ đến nỗi nhớ là Shane đã vào phòng nó Khi nó lên giường và nói Bà Paul bảo Hãy em uống xong thì chị cầm cái cốc của em xuống, hay là em muốn uống gì nữa không? Chị Trên cầm cốc của cháu xuống rồi. Bà Paul nhìn luôn tung quanh phòng và mở to mắt nhìn cái bàn trống không cạnh giường. Ờ, vậy là cô ấy đã lấy rồi, tôi quên khuấy mất, tôi già lẫn thẫn quá đi mất. Thôi, tôi đi để cậu ngủ lại cho ngon nhé. Cưng, tôi xin lỗi vì đã làm cậu tỉnh giấc. Bà Paul hối hả bước ra ngoài nhanh đến tức cười Bonnie sắp ngủ trở lại Thì nghe thấy tiếng thì thào ngoài cửa Và Simon bước vào Nó ngồi bật dậy Mà việc thế nào? Có tìm thấy gì không? Bọn anh đã đi đâu? Chẳng có chuyện gì mấy Simon nói giọng mệt mỏi Nó cởi bỏ áo gió áo len Và dứt chúng xuống nền nhà Bọn anh đã tìm ra được chỗ tiếp theo mình cần đến Chỗ mà đầu mối thứ hai chỉ tới, đó là những tảng đá ở tầng cùng mũi Khemere, ngay trên biển. Thế bọn anh có đến từng nơi xem không? Ở đó có gì không? Không. Simon trả lời cực lốc cố gắng để không phải nhớ lại giây phút hải hùng khi nó và Jen bị bỏ rơi một mình trong bóng tối. Tại sao lại không? Vì bọn địch ở trên đó, chúng ở khắp chung quanh bọn anh trong bóng tối. Một trong số đó chính là cái gã đã cùng với thằng Bill đuổi anh hôm trước. Trên nói đó là cha xứ của làng, anh cũng chẳng biết nữa, rất là rắc rối khó hiểu. Dù sao thì bọn anh cũng đã bỏ chạy và không có tên nào đuổi theo cả. Lạ một cái là bọn chúng đều có vẻ sợ ông Gumeri. Bọn chúng là ai? Chịu, Simon ngáp rất to. Này, anh xuống dưới nhà làm cốc cacao đây, sáng mai bọn mình nói chuyện nha. Bani lại nằm xuống thở dài. Thôi được a Nó lại ngồi bật lên Chờ chút đã Đóng cửa lại Simon nhìn bani tò mò Và đẩy sập cửa lại Chuyện gì vậy Anh không được nói chuyện gì trước mặt bà Paul nha Không một lời nào đâu Bảo cả trên nữa Bọn anh không nói đâu Với lại bà ấy thì hiểu làm sao được Không đâu bà Bonnie nói dễ quan trọng Anh tưởng vậy thôi Em vừa mới tỉnh dậy lúc nãy Thấy bà ấy đang cầm một cái đèn pin lụp lọi trong bóng tối May mà em giữ được tấm bản đồ an toàn Bà ấy đang tìm nó đó Em cá là bà ấy đang tìm nó Em nghĩ bà ấy là người xấu Hừm <cười> <cười> Simone ẩm ừ và nhìn nó có vẻ nghi ngờ Tóc bà ni đối bù Mắt sụp xuống vì ngái ngủ Thật dễ tin rằng những gì nó vừa kể Chỉ là một giấc mơ mà thôi Sáng hôm sau Tóc Khi bọn trẻ xuống tầng dưới ăn sáng Bà Paul đang tất bật đi đi lại lại Trong bếp đánh trứng trong một cái bát Khuyểu tay đưa lên đưa xuống như máy Bà vui vẻ nói Ăn sáng lào ba cô cậu Bà Nhi nhìn bà thật kỹ Nhưng nói chẳng nhìn thấy gì cả Ngoài vẻ hồn hậu rạng rỡ Và nụ cười hóm hỉnh Thế nhưng nó khăng khăng tự nhủ Bà ấy trông rất đáng nghi Khi mình bật đèn lên tối hôm qua Hôm nay trời lại đẹp rồi James vui vẻ nói khi bọn trẻ ngồi xuống ghế. Gió chẳng mạnh nhưng chẳng có chút mây nào cả. Chắc là gió đã thổi hết mây đi rồi. À, hiệp vọng là ló cũng không thổi luôn cả trại đi lửa. Bà Paul nói, tay đặt một bình to đùng đầy kem sữa ống vàng xuống bàn. Trại gì ạ? Cái gì? Bà Paul tròn mắt nhìn. Thế các cô cậu chưa đọc những áp vết quảng cáo hả? Hôm nay là ngày lễ hội quá trang. Mọi người từ khắp quanh vùng sẽ đến, thậm chí cả từ Hostel nữa. Thôi thì đủ trò, có hội thi bơi ở cảng, rồi ban nhạc trình diễn, rồi mọi người nhảy múa từ dưới cảng lên tận phố, rồi chơi bản vũ điệu qua. Chắc các cô cậu biết điệu của nó rồi đấy. Bà Paul bắt đầu hát rất to. Cháu có biết điều này, Simon nói. Nhưng cháu tưởng họ chỉ nhảy ở vùng khác thôi. Ở Houston, Cher nói. Vũ điệu lông thú ở Halston Ờ, thì ở đó cũng nhảy Bà Paul nói Tôi đoán là họ bắt chước điệu nhảy Của vùng này Ai chẳng biết vũ điệu qua của Chewisic Từ thời bà tôi, người ta đã nhảy điệu này rồi Mọi người đều mặc những bộ quần áo Sặc sở lạ mắt Rồi tập họp lại thành đám đông trên phố Nhảy múa và cười nói vui vẻ Hôm nay không ai đi đánh cá hết Ở cách đầu phía sau làng Người ta dựng một cái trại lớn Ở đó có rất nhiều các quầy hàng nhỏ Những trò chơi Rồi còn thi đấu vật ừ, Rồi khi nào mặt trời bắt đầu lặng Họ trao dương miệng cho Lữ Hoàng lễ hội Và ở lại quanh cảng cho tới khuya Và nhảy múa với anh Trăng Họ sẽ vui chơi rất lâu Vì chẳng ai ở Chewisic muốn ngủ Trong ngày lễ hội cả Vui nhỉ? Xe nói Hừm <cười> Simon ẩm ư Ôi các cô cậu không được để lỡ lễ hội này đâu Bà Paul sốt sắn nói, tôi sẽ tham gia từ đầu đến cuối, lại giống như những ngày xưa ấy. Ờ, nhưng nếu bây giờ tôi cứ đứng lói thế này, thì món trứng của các cô cậu sẽ rắn đanh lại trên bếp mất. Bà quay người và bước ra khỏi phòng. Nghe có vẻ hay thật mà. Trè nói với Simon dễ trách móc Thì chắc chắn rồi, nhưng mình còn có việc khác phải làm. Tất nhiên là nếu mày muốn đi đến lễ hội hơn là đi tìm chén thánh thì... Bà lo lắng nhìn ra ngoài cửa Ôi không phải lo về bà ấy đâu Bà ấy tốt mà Sao Mary mãi chưa xuống nhỉ Ý em không phải thế Jane ngoan ngoãn nói Thật ra việc em muốn làm hơn hết Là quay trở lại mũi đất Để mình có thể tiếp tục tìm tảng đá đó Mình không thể đi Nếu thiếu ông cư Mary Không biết ông đã dậy chưa Em sẽ đi xem sao Bà Nhi tụt khỏi ghế Lầy đi đâu đấy Bà Paul đang bưng khay qua cửa suýt đâm sầm vào nó. Bây giờ ngồi xuống và ăn món này trong khi còn đang nóng Cháu đi gọi ông đi Thôi để ông ấy yên, ông già tội nghiệp. Bà Paul nói cương quyết. Đi ra ngoài giữa đêm hôm mà tuổi đã cao như vậy rồi. Thảo lào ông ấy còn đang ngủ ngon lành. Lại còn bay vẽ đi câu cá đêm cơ đấy. Thế mà săn bắt cả buổi trả được con cá lào. Tôi đoán chắc các cô cậu đã làm ông mệt bá ra rồi Các cô cậu phải nhớ là chúng tôi không còn trẻ như ba cô cậu đâu Bà dứ dứ ngón tay về phía chúng Bây giờ thì ăn sáng đi rồi đi ra đường chơi Và để ông ấy ngủ yên Bà lại đi ra và đóng cửa lại sau lưng Ôi trời, Jane bối rối Bà ấy nói đúng đó, ông Mary cũng có tuổi rồi Nhưng ông có lập cập đâu Simon cự nữ Đôi lúc ông chẳng có dễ già tí nào cả Đêm qua ông đi nhanh như tên lửa ấy Lại còn bế cả mày nữa Anh phải cố hết sức Mới theo kịp ông đó Ờ thì biết đâu đây Chính là hậu quả Lương tâm sen bắt đầu cắn rứt Đêm qua chắc là căng thẳng Cho ông lắm Hết chuyện này đến chuyện kia Em không nghĩ mình nên đánh thức ông vậy Bây giờ mới 9 giờ thôi mà Nhưng mà mình vẫn chưa lọc kế hoạch hay gì cả Benny nói sen vào Hay bọn mình ngồi đây đợi ông đến khi ông dậy vậy? Simon chán nản nói Ui không, việc gì phải đợi chứ Nếu bọn mình đi đến mũi đất thì chắc ông không phàn nàn gì đâu Khi nào ngủ dậy, ông sẽ đi theo sao? Chẳng phải ông đã dặn là từ bây giờ mình không được đi đâu mà không có ông kia mà Benny nói dễ nghi ngại Hay cái gì mà chưa nói với ông thì chưa được đi Bọn mình có thể nhờ bà Paul nhắn lại cho ông Không, không được đâu Bunny nghĩ bà Paul thuộc ve địch Simon nghi ngờ nói Ôi, chắc chắn là không đâu Jen lơ đảng nói Chứ lại mình cũng chẳng cần phải nhắn lại Ông đương nhiên sẽ đoán được bọn mình đi đâu Chỉ có một nơi duy nhất mình muốn đến Là những cột đá trên mũi Camere thôi Mình có thể nói với bà Paul Là ông biết chúng mình đi đâu Chỉ thế thôi, và rồi bà ấy sẽ nói lại thế, và ông sẽ hiểu. Mình có thể nói là dẫn con Rufus đi vào. Bà Nhi khóc khởi nói. Ý kiến không tệ, nó đâu rồi nhỉ? Trong bếp, em sẽ đi dẫn nó đến đi Vào bếp thì nói luôn với Phạm Hôn nhé. Nói với bà ấy là bọn mình sẽ gặp bà ấy ở cái lễ hội yêu quý của bà ấy. Có thể bọn mình sẽ đến xem. Bà Nhi nước chồi miếng trứng bát cuối cùng rồi đi vào bếp. Giờ đi, giờ gặm miếng bánh mì nướng. Simon đột nhiên nảy ra một sáng kiến. Nó đứng dậy, đi ra cửa sổ và nhìn xuống dưới đồi. Rồi nó dội quay lại chỗ trên. Đã biết mà, chúng đang theo dõi bọn mình rồi đấy. Thằng nhóc đang ở cuối đường, ngồi trên bức tường ấy. Chẳng làm gì, chỉ ngồi đó và nhìn lên đây. Chắc là chúng đang đợi bọn mình ra ngoài. Vì chúng không biết liệu đem qua bọn mình đã tìm thấy đầu mối chỉ đến đâu đó hay chưa. Ôi chúa ơi! chen cắn môi. Đêm qua trên mũi đất đã khiến em khiếp sợ hơn bao giờ hết. Khiến như thể chúng không chống lại con người, mà là một thế lực đen tối nào đó lợi dụng con người làm công cụ và có thể muốn làm gì mấy đứa thì làm. Không có lối cửa sau nào ra khỏi nhà để lên được mũi đất hay sao? Anh không biết. Lại nhỉ, bọn mình chưa bao giờ tìm xem. Vì mình còn mãi làm những gì khác mà. Em nghĩ kể cả nếu có Thì bọn chúng cũng canh gác rồi hmm. Người duy nhất có lẽ biết lối cửa sau là thằng Bill Nhưng nó lại đang ở đằng trước rồi Có tìm xem cũng chẳng hại gì đâu Bà Nì đã quay trở lại Có Rufus hấn hở chạy quẩn bên chân Cắm một lối đi đấy Nó nói Mình có thể chui qua hàng rào ở đầu dường sao Em phát hiện ra trong một buổi sáng anh chị chưa ngủ dậy Thật ra Rufus chỉ cho em Nó chạy rối đít rồi đột nhiên biến mất Và rồi em nghe thấy tiếng nó sủa Ở cách xa hàng dặm Đã được nửa đường lên mũi đất rồi Mình đi ra con đường nhỏ là tới mũi đất Ngay lúc nào chẳng biết ấy chứ Ra ngoài theo cách này là tốt nhất Vì bọn chúng không ngờ Mình sẽ đi đường đó Chẳng có cổng hay gì cả đâu Ông Gumeli không biết lối này Jane đột nhiên nói Ông sẽ đi ra theo lối cửa chính Và bọn chúng sẽ đi theo ông Mà thế thì cũng tệ Chẳng khác gì chúng đi theo bọn mình từ đâu. Sẽ gì? Bà tỏ ra tự tin. Ông sẽ có cách để tống khứ bọn chúng đi thôi. Em cá là lần này, chúng sẽ không biết tí gì là bọn mình đã đi đâu đâu. Khi bọn trẻ đã đi và ngôi nhà trở nên vắng lặng, suốt hai tiếng đồng hồ sau đó, bà Paul bận biểu ở tầng dưới. Bà cố gắng không gây tiếng động, rồi bà ngồi nghỉ trong bếp chậm rãi uống một chén trà. Bà pha trà rất đặc, dùng cái chén và loại tốt nhất của ông thuyền trưởng, cái chén to đùng làm từ thứ sứ tàu trắng bông, mỏng và gần như trong suốt. Bà ngồi bên bàn bếp nhâm nhi trà, một vẻ mãn nguyện to lớn đầy bí ẩn hiện lên trên gương mặt. Một lát sau, bà đi đến chàng bác bên dưới chậu rửa và lấy ra một cái túi đi chợ rất to, lồi trong túi ra một mớt bồng bông những ri băng màu sặc sở. Với một thứ làm bằng lông vũ rất cầu kỳ, chẳng khác gì cái mũ đội đầu của người anh điên. Bà đội nó lên đầu, soi gương và bật cười. Rồi bà cẩn thận đặt nó sang một bên và rót thêm trà và một chén mới. Bà đặt chén vào khay, lướt ra lối sảnh và đi lên gác, như một chiếc thuyền lừng lửng mỉm cười đầy bí ẩn. Không gõ cửa, bà mở cửa phòng ông Mary, đi vào và đặt cái khay xuống cạnh giường. Ông Mary vẫn đang dùi người trong chăn, thở nặng nhọc. Bà Paul kéo rèm cửa ra, để ánh sáng tràn vào căn phòng tối lờ mờ, rồi cúi xuống và lay mạnh vai ông. Khi ông cửa mình, bà lùi lại rất nhanh, đứng chờ với nụ cười thường trực, âu yếm như một bà mẹ. Ông Mary ngáp, rên rỉ, và ông lấy đầu chạy ngái ngủ, rồi dơ tay vuốt mái tóc bạc bù xù. Đến giờ dạy rồi thưa giáo sư! Bà Paul vui vẻ nói Sau cả chuyến lang thang tối qua tôi cứ kệ cho ông ngủ thật lâu có lợi cho sức khỏe lắm đấy Bây giờ chúng ta chẳng còn trẻ trung như trước lửa rồi phải không ông Ông Mary nhìn bà cằn ngằn chết chớp mắt cho tỉnh ngủ Bây giờ ông uống trà đi rồi tôi sẽ mang bữa sáng lại cho ông Giọng trầm trầm của bà Paul chăn lên khi bà xoắn rèm cho gọn lại Lần này thì ông có thể ăn sáng mà không bị quấy rầy rồi Bọn trẻ đã đi chơi được một lúc lâu rồi Ông Mary đột nhiên tỉnh hẳn Ông ngồi thẳng dậy trong thật lạ Trong bộ đồ ngủ màu đỏ rực Bây giờ là mấy giờ rồi Sao ạ Bây giờ là 11 giờ Bà Paul mỉm cười với ông Bọn trẻ đi đâu thế Ông không phải lo đâu Các cô cậu ấy có thể tự trong chừng lẫn nhau Trong một ngày chứ Ôi bọn trẻ ngốc nghếch này Chúng ở đâu được cơ chứ Tráng ông nhăn lại Thôi là thôi lào giáo sư Bà Paul trách móc Các cô cậu ấy đi thay cho ông đấy Thật thế Quá là những đứa trẻ chín chắn Được dạy dỗ chu đáo Chứ không như mẹ họ Lối vô phép ông chứ Lung tung bừa bãi lắm Các cô cậu ấy đi tru ro rồi Tru ro Bà Paul nở nụ cười nghe thơ Dân đúng thế Sáng nay cậu Simon đã nghe điện thoại Cái máy chết tiệt ấy Bà hơi rùng mình một chút Và nói thêm dễ ngây ngô Cứ kêu rít lên Làm tôi sợ chết khiếp Rồi Simon nói chuyện với một người Ở đầu dây bên kia một lúc lâu Cuối cùng cậu ấy đến bên tôi Và nói có vẻ nghiêm trọng lắm Cầu chúa phù hộ cho cậu ấy Bà Paul Một người bạn của ông Mary Gọi điện từ viện bảo tàng Truro nói rằng ông ta cần phải gặp Mấy ông cháu gấp để bàn chuyện gì đó Ai thế? Đợi một chút nào giáo sư, tôi chưa nói xong. Cháu nghĩ là chúng cháu phải đi ngay nếu ông còn đang ngủ. Cậu Simon nói với tôi như vậy, cho kịp xe buýt. Khi Lào ông tỉnh dậy, thì có thể đuổi theo chúng cháu sao? Ai vậy chứ? Ông Mary gặn hỏi. Cậu Simon không cho tôi biết tên, nhưng nghe có vẻ quan trọng lắm. Và rồi cả ba bắt xe buýt tới Astell, Không lo đâu bà Paul Các cô cậu ấy nói Chỉ cần bà lói với ông Mary cho chúng cháu là được Bà không nên để chúng đi ra ngoài một mình như vậy Ông Mary sẵn giọng Xin phép bà bà Paul Tôi phải dậy đây Được ạ Bà Paul nói vẻ khoan dung Dẫn giữ nụ cười và dễ mặt điềm tĩnh Rồi bà lướt đi ra khỏi phòng Chỉ vài phút sau Ông Mary đã xuống tầng dưới Quần áo chỉnh tề Mặt cao có Và chốc chốc lại lẫm bẩm dễ lo lắng Ông xua tay từ chối bữa sáng Và bước ra khỏi ngôi nhà xám Bà Paul nhìn theo từ bậc cửa Thấy chiếc xe to tướng méo mó của ông Hiện ra trên đường Và rồ máy phóng giọt đi Để lại một dệt khói đen xì trong không trung Khi nó biến mất về phía làng Bà mỉm cười Và quay vào ngôi nhà xám Vài phút sau Bà cũng rời khỏi nhà, nụ cười bí ẩn vẫn động trên môi. Bà khóa cửa và đi xuống đồi về phía cảng. Trên tay lũng lẳng cái túi sách, một vài chiếc lông dũ xanh đỏ nhô ra, gật gù bên trên cái túi đung đưa bên cạnh bà.